chuyện môn tình vợ phúc hắc của đế vương hát đạo. Diễn đọc bi tập 20 chương 92 sinh non. Ở bên ngoài giao chiến hừng hực khí thế mà quân hàm chủ bị bao vây ở bên trong của Lăng Ngạo vẫn lẳng lặng như trước, cũng không vì tình thế bất lợi mà trở nên hoang mang rối loạn. Nhìn vào từ bên ngoài, quả thật tình huống của bọn họ có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là Lăng Ngạo không biết phản kháng. Ở trên bàn điều khiển, lăng ngạo quét mắt, nhìn những trận công kích dày đặc, gương mặt đanh lại, mang theo nét nghiêm túc lạnh lùng. Điều chỉnh đạn bắn tự động lên thanh, đồng thời chỉnh hướng bắn sang bên phải, 37,5 độ, nhắm ngay quân hạm đối phương mà khai hỏa. Mặc dù tấn công chẳng chịp, quân hạm ở ba hướng đều có mật độ tấn công như nhau, thế nhưng dựa vào bản năng phòng hộ, chỉ cần tập trung quan sát, dĩ nhiên là không thể nào bỏ qua được điểm sơ hở. Lăng Ngạo không nói gì, vẫn đang tìm lỗ hồng. Những người đến đây sẽ là loại người như thế nào? Anh rất chờ mong, chờ xem cái con rùa rụt cổ phía này rốt cuộc có chiêu trò gì, mục đích gì. Vâng, Ngự Phong bắt đầu, gật đầu, chăm chú nhìn bảng điều khiển điện tử. Theo như góc độ Lăng Ngạo đã nói, điều chỉnh chính xác về phương hướng đó. Đạn phóng ra với tầm cao và tốc độ nhằm thẳng vào quân hạm của kẻ địch ở bên trong một ngôi biệt thự ở phương xa, một người đàn ông trẻ tuổi cầm ly rượu trong tay nhìn lên màn hình lớn trước mặt. hình ảnh chiến đấu được vệ tinh truyền tới. làn môi mỏng khẽ nhếch vẽ lên một vòng cung tàn nhẫn độc địa. quả là một người đàn ông có sức quan sát kinh người. đại nhân, đại nhân biết rõ là không thể nào dễ dàng giải quyết bọn lăng ngạo và lam duệ. tại sao lại? người đàn ông trung niên đứng ở một bên cúi thấp đầu. Hướng về phía người đàn ông bị che khuất gần nửa gương mặt trong bóng tối, mở miệng nói. Hắn thật sự không hiểu tại sao đại nhân lại muốn lãng phí quân lực và tiền như thế. Biết rõ ràng kết quả không có lợi với thủ đoạn và đầu óc của hai người kia. Nếu như bị giết một cách đơn giản như thế này, không phải là chẳng có giá trị gì hay sao. huống chi bọn họ đã nghiên cứu một thời gian dài như vậy. Nếu như hai người này chết đi, chẳng phải là công sức bỏ ra suốt mấy năm qua trở thành công cốc hết rồi ư. Người đàn ông trẻ tuổi bưng ly rượu đỏ đến bên môi Hầu kết khẽ nhúc nhích Cúi đầu cười ra tiếng Giết bọn họ Không, với năng lực của ba người bọn họ Có rét lạc Nếu muốn giết hai người kia còn quá non tay Làm triệt vẫn chưa tỉnh Trong khoảng thời gian này Yên bình quá mức cũng có chút nhàm chán Mà những người này quả thật có thể đem hết Một vài thú vui trong cuộc sống của ta Chỉ là muốn xem Bọn chúng diễn trò một chút mà thôi Những ngày yên bình trôi qua quá nhiều, lúc nào cũng hy vọng tìm kiếm một chút kích thích từ những thứ đồ chơi mới mẻ. Người đàn ông trẻ tuổi nói một cách dễ dàng, ngữ điệu bình thản, đậm ý cười. Bởi vì nhất thời nhàm chán, cho nên đem những nhân lực. Như vậy, để dồn vào thế trận mà đã biết rõ đường thua, đem sự sống chết của nhiều người như thế, vào trò chơi mang đến thú vui cho hắn, các loại người này tâm địa tàn độc đến cỡ nào? Người đàn ông trung niên nghe thấy lời của hắn hình như chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên, giọng nói vẫn thong thả, cung kính như trước. Thật ra thì dựa theo kế hoạch từ trước, coi như không có thể khiến cho lăng ngạo vùi thân ở Đại Tây Dương. Nhưng, bị thương nặng như thế thì hoàn toàn có thể. Chỉ có điều là không ngờ, Lam Duệ lại nhằm ngay thời khắc mấu chốt mà dẫn người đến. Đây là thời điểm duy nhất nằm ngoài dự tính, nếu như cô ta không... Nghe đàn ông trẻ tuổi cười ha hả cắt đứt lời của hắn, thả chiếc ly cao cổ trong tay ra, xoay ghế dựa lưng về phía màn hình lớn. Cho nên đó là lý do tôi mới có thể coi trọng cô ấy. Coi trọng cô ấy cái gì? Câu nói kế tiếp không một ai nghe rõ, làn môi mỏng khép khẽ khép khẽ mờ mờ, âm lượng nhẹ bỗng, dường như cả chính hắn cũng nghe không rõ. Ngoài cửa sổ Ánh mặt trời rực rỡ lại mơ hồ như có một âm mưu to lớn nào đó đã răng sẵn, bắt đầu chuẩn bị thu lưới. Mà người đàn ông trẻ tuổi chính là kẻ nắm quyền thu lưới vậy. Lam rệ nhíu mày, nhìn lên cảnh tượng phía xa, ánh mắt đều là ý cười, nhưng nụ cười càng đậm thì càng lạnh lẽo đến thấu xương. Vân Trạch, nhìn thấy không? Một câu hỏi không đầu, không cuối, tầm mắt của Lam rệ từ đầu chí cuối cũng không rời khỏi màn hình kiểm soát. Dạ. Vân Trạch hiểu hàm ý trong lời nói của cô, đôi mắt ẩn chứa vẻ thâm thúy, lặng lặng nhìn về phía vòng vây bên kia. Trên ghế sofa, Lam Duệ vén vén mấy sợi tóc vương trên bà vai. Xé vòng vây, Vân Trạch, tôi muốn anh dùng bất kỳ giá nào xé toàn vòng vây này ra. Dù đã cử người đến bên cạnh anh, nhưng cô vẫn không thể yên tâm. Cô phải tự mình đến đó. Không phải là không tin, mà chỉ là muốn sát cánh bên anh vậy thôi. Vân Trạch quay đầu nhìn cô một cái, chậm rãi quay ngược trở về. Vâng, thuộc hạ hiểu. Vân Thanh, mở toàn bộ hệ thống phòng ngự và tấn công. Vâng. Vân Trạch nhanh chóng phân công. Sau khi Vân Thanh nhận lệnh, ngón tay càng thêm thoan thoát di chuyển trên mấy chiếc nút điều khiển phức tạp ở trước mặt. Gương mặt lạnh lẽo mang theo một tia nặng nề. Sự kiện lần này không hề đơn giản, phạm vi ảnh hưởng thật sự là quá rộng. Tình thế hiện giờ, không phải một mình bọn họ có thể giải quyết. Một khi xử lý không xong, thì hai phe thế lực đành phải làm vật hy sinh. Làm chủ, mời ngồi ổn định. Muốn xé vòng vây ra mà nói, nhất định phải tăng hết tốc lực, tiến về phía trước. Nếu vậy, không biết làm chủ có chịu nổi hay không. Bây giờ không phải là lúc để bỏ cuộc giữa chừng Chuyện mà làm chủ đã quyết, không phải có thể tùy tiện thu hồi. Huống chi, bây giờ tên đã lắp vào cung, không bắn không được chỉ cần sơ sẩy một chút, bọn họ sẽ trở thành cái xác không hồn. Ừ. Nhàn nhạt đáp một tiếng, ngữ điệu qua quýt khiến cho người ta không nhận thức được sự khác lạ bên trong, lấy được đáp án chắc chắn, lần này Vân Trạch cũng không quay đầu lại, mở nắp chiếc học ở bên cạnh, cầm lấy cần đẩy khí, bắt đầu tăng tốc tiến về phía trước. Rút lời, nương theo sức mạnh của cổ tay, đẩy cần khí lập tức được đưa đến đỉnh cao nhất. Cả quân hạm bỗng chốc tựa như tên rời khỏi cung Nhanh chóng lao về phía vòng vây Không ai để ý tới Sắc mặt của Lam Duệ lúc này đã dần dần trở nên khó coi Mồ hôi lạnh nhỏ giọt Chảy xuống từ hai bên thái dương Cẩn thận cắn chặt môi dưới Máu đã bắt đầu dì ra Mang thai hơn 8 tháng Hơn nữa còn là thai ba Thân thể vốn dĩ không chịu nổi sự dày vò như vậy Thêm vào đó còn bị xúc động quá mức Hơi động một chút Phần bụng liền chuyển đến hàng loạt từng cơn đau đớn Cảm giác rinh dính giữa hai chân Làm dệ nheo mắt, chấn động bất ngờ khiến cô co rút người lại. Không được, hình như cô sinh non. Khó khăn ngẩn đầu lên, liếc nhìn Vân Trạch và Vân Thanh đang đưa lưng về phía mình. Lúc này, bọn họ tuyệt đối không thể bị phân tâm. Bằng không, cô thật sự phải dốc hết sức lực cuối cùng của mình để viết di chúc tại đây rồi. Khó khăn ngẩn đầu lên, liếc nhìn Vân Trạch và Vân Thanh đang đưa lưng về phía mình. Lúc này, bọn họ tuyệt đối không thể bị phân tâm. Hít một hơi thật sâu, đè xuống tiếng rên rỉ ở nơi cổ họng. ra sức, đứng vững, giữ ngữ điệu bình thường, lạnh nhạt nói. Phá hủy quân hạn địch, mở hệ thống phát đạn tự động, nhắm ngay góc quân hạm, lần này phải mai phục, khống chế nó. Thần kinh của Vân Trạch và Vân Thanh vô cùng căng thẳng, trong vô thức, cảm thấy trong giọng nói này dường như có vài tia run rẩy định quay đầu lại nhưng mệnh lệnh ngay sau đó của cô lại khiến cho bọn họ không thể nào tập trung đúng là đáng chết tại sao lại nhầm vào lúc này làm ruể cười khổ mẹ nó thật là xui xẻo không nhịn được thầm nói bậy ở trong lòng làm ruể nghĩ xem như hai năm qua là khoảng thời gian xui xẻo nhất trong đời cô sớm biết như thế này cô đã đi gặp thầy tướng số xem mệnh của cô có gặp phải điều tai nạn gì hay không Trên mặt biển, trên bầu trời, tiếng nổ ầm ầm vang dội. Lúc này căn bản cũng không thu hút nổi sự chú ý của Lam Duệ. Chính xác hơn, thật ra thì bây giờ cô cũng không còn nghe thấy được gì cả. Trong bụng chuyển đến từng cơn đau dữ dội, khiến cô sắp đi đến cực hạn. Đáng chết! Quân hạm của địch đang chiếm ưu thế. Liz nhổ nước bọt, vẻ mặt không cam lòng. Đại nhân ra lệnh, rút lui. Ngược lại, cô dứt rất khoát lên lạc với tổng bộ, đẩy gọng kính lên sống mũi một cái, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, quân hạm lấy tốc độ nhanh đến mức khó tin, lùi về phía sau. Máy bay chiến đấu đang giao chiến cũng nhanh chóng quay ngược hướng. Mặc dù Liz không hài lòng, nhưng cũng biết phân biệt trước sau. Lúc này không phải thời điểm để phô trương thanh thế. Sức mạnh giữa hai phe của bọn họ còn tranh lệch khá xa. Vốn dĩ muốn đánh bất ngờ nên mới bao vây lăng ngạo. Bây giờ Lam Duệ đã tới, rõ ràng cái thế cục này đã gây bất lợi đối với bọn họ, dĩ nhiên chuồn là thượng sách. Nhưng bọn họ vẫn không hiểu, phải trước đó đại nhân bảo muốn tiêu diệt lăng ngạo hay sao? Thế nào mà bây giờ lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Quả nhiên, suy nghĩ của đại nhân, những người như bọn họ khó mà hiểu được. Lam chủ, bọn chúng rút lùi, Lam chủ. Vân Trạch nghe thấy tiếng kêu đầy kinh hãi của Vân Thanh. Bất chợt quay đầu Hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt Nguy rồi Liền vội vàng chạy tới Vân Thanh cũng vừa trông thấy là sinh non Nhanh Vân Trạch mau ôm làm dễ trở về phòng Gương mặt của Vân Thanh phủ đầy mồ hôi Cũng may là đã tính toán từ trước Đã sớm chuẩn bị một ít dụng cụ cho việc sinh nở Chỉ là Lăng ngạo cũng biết nguyên nhân là ai tới Có thể anh thoát hiểm một cách dễ dàng như vậy Nhưng anh không cảm kích Mà trái lại còn tức giận đến tột đỉnh của sự phẫn nộ, cái người phụ nữ này. Này, ở nơi này là cái gì? Tôi biết rồi." Vốn dĩ Ngự Phong đang điềm tĩnh trả lời, trong nháy mắt trở nên hoảng loạn, sau khi cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Lăng Ngạo xem xét số liệu trước mắt, vội vàng nói: "Thủ lĩnh, làm được già sinh non, Vân Trạch bảo là người mau đến nhanh một chút." "Cái gì? Sinh non?" Hô hấp của Lăng Ngạo hơi chậm lại, thật sự đã xảy ra chuyện. Lập tức đến gần quân hạm nhà họ Lam. Tuy rằng Lăng Ngạo đã ra sức giữ bình tĩnh, thế nhưng giọng nói vẫn còn hơi run, khiến cho người nhẹ bén như Ngự Phong cũng nhận ra ngay. Thời điểm Lăng Ngạo vừa chạy tới, chiếc quân hạm lặng lặng dừng trên mặt biển, dưới ánh hoàng hôn trông có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Càng đến gần phòng nghỉ, tiếng rên rỉ khổ sở của Lam Duệ càng rõ hơn. Bùm một tiếng, bất thình lình đẩy cửa phòng, Lam Duệ đang nằm ở trên giường, mồ hôi thấm đẫm gương mặt xinh đẹp, hai mắt nhắm chặt. Vừa nghe tiếng động, khẽ mở ra Cũng may, Âu Liêm vừa nhận được tin tức từ Vân Thanh liền chạy tới Cả hai đều có y thuật hàng đầu trên thế giới Có thể ứng biến trong tình huống cấp bách Lúc này, cả hai cũng đầu đầy mồ hôi, bận rộn ở bên cạnh Chỉ những khi đối mặt với tình huống như vậy Hai vị bác sĩ ấy mới trở nên cực kỳ bình tĩnh Dù ở trong bất cứ trường hợp nào ca giải phẫu có khó khăn ra sao cũng say xưa tập trung vào nhiệm vụ làm rưỡi nở nụ cười gượng rượu anh anh đến rồi chương 93 ba bà đứa nhóc con làm rưỡi sinh non ngoài ý muốn phải chạy đến bệnh viện gần nhất nhưng vị trí hiện giờ của bọn họ thật sự không thích hợp chút nào quan trọng nhất là bây giờ cô không thể di chuyển nếu như trên đường có xảy ra bất chắc tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn Vân Thanh và Âu Liêm nhìn nhau, hàm ý trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Xem ra chỉ còn cách trở về điểm xuất phát, cố hết sức bảo vệ cho mẹ tròn con vuông. Đột nhiên Dương cầm lên gương mặt xinh đẹp của Lam Duy giờ phút này ngập trong mồ hôi lạnh, tái nhợt đến dọa người. Đáng chết! Lăng Ngạo ôm người phụ nữ ở trong ngực, khuôn mặt tuấn tú như được chạm khắc. Lúc này lạnh lẽo kinh người, mặc dù lo lắng. Thế nhưng anh cũng không thể dung túng cho hành động tự tiện chạy đến đây của cô vậy. Ai cho em tới xen vào việc của người khác. Anh đã bảo em ở yên trong nhà. Nhưng em lại không nghe lời của anh nói là sao. Cánh tay níu chặt lấy ga giường chợt run lên. Lam rợi đè xuống cơn đau trong bụng. Đang hành hạ mình. Nụ cười đượm vẻ nhợt nhạt. Em, em cũng không muốn. Em không muốn con của chúng ta. Còn chưa ra đời mà đã mất cha. Em càng, càng không hy vọng còn trẻ như vậy mà đã làm quá phụ. Dù sao, tìm cha ghẻ cho con cũng là chuyện rất rất phiền phức. Lúc này mà cô vẫn còn có thể nói ra những lời khiêu khích như vậy, khiến tất cả mọi người ở một bên cảm thấy không biết phải làm sao. Quả nhiên, cô là người không bao giờ chịu nhận thua. Biết rõ đây chỉ là lời nói nhất thời của cô. Thế nhưng sắc mặt của lăng ngạo liền xa sầm, nghiến răng phản bác. Ai dám? Em là vợ của anh. Đời này. Lăng ngạo đã xác định cô gái nằm trong ngực, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô nàng xảo quyệt này. Vừa nghĩ đến đây, cô sẽ rút vào trong ngực của người đàn ông khác. Lăng ngạo khó kiềm chế được cỗ sát ý lạnh lẽo đang trào ra từ tận trong đáy lòng. Người sáng suốt đều biết, đây rõ ràng là lời nói dối mà thôi. Anh vẫn cứ nghiêm túc một cách ngoan cố như vậy. Cố kiềm nén cơn đau đớn, làm rệ bật tiếng rên rỉ ra khỏi miệng. Vốn dĩ, sắc mặt đã không được tốt, bây giờ lại trở nên trắng bạch không còn một giọt máu. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trên trán, quần áo trên người thoáng chốc ướt đẫm, dính dính một mảnh. Vân Thành cẩn thận quan sát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay cả Âu Liêm ở bên cạnh, nãy giờ vẫn rất bình tĩnh, giờ phút này lại càng âm u đến dọa người, khó xanh ư. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng trước đó đã khám thai rất nhiều lần, tất cả đều bình thường. Tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nghiêm trọng như thế này? Tình huống bây giờ không thích hợp cho việc sinh con trên biển. Làm rồi. Người trong ngực nhắm chặt hai mắt, đôi tay xoắn lấy tấm ga giường, ngực phập phồng kịch liệt, dáng vẻ cực kỳ khổ sở, nghiến giọng nói. Của lăng Ngạo cũng dịu dàng, trầm thấp đi rất nhiều đột nhiên anh cảm thấy hô hấp của người trong ngực như vơi đi định thần nhìn lại mới phát hiện cô đã ngất lịm từ bao giờ làm rưỡi làm được ra làm chủ từng tiếng kêu rồn rập nhưng trước sau làm rưỡi vẫn nhắm chặt hai mắt máu tươi ở bên dưới đã nhuộm đỏ tấm khăn trải giường khiến cho người luôn luôn điểm tĩnh trước sóng to gió lớn như lăng ngào trong nháy mắt gương mặt cũng tái mét cặp mắt bén nhọn nhanh chóng Bất ngờ chuyển đến trên người Vân Thanh và Âu Liêm đang ra sức cấp cứu. Chuyện gì đã xảy ra? Vân Thanh nhanh chóng ngẩn đầu, cắn môi, nhỏ giọng nói. Khó sinh, phải đến bệnh viện có đầy đủ thiết bị y tế, bằng không cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm. Vân Thanh bập bẹ nói lên sự thật. Thật ra thì vốn cũng không có chuyện gì. Điểm mấu chốt là từ khi Lam Duệ vừa mang thai đã gánh chịu đủ mọi loại chấn động. Mặc dù đứa bé đã được bảo vệ an toàn nhưng cũng gây lên ảnh hưởng không nhỏ Mà những ảnh hưởng trên đối với phương pháp khám thai thông thường Căn bản là nhìn không ra Chỉ đến khi những tháng gần cuối thai kỳ mới từ từ xuất hiện Nếu như sinh đủ tháng mà nói Những nguy hiểm trên cũng không phải là mối uy hiếp Nhưng bây giờ lại chịu chấn động mạnh như vậy lần nữa Vậy tất cả những ảnh hưởng trước đó đều bộc phát hết vào lúc này Nguy hiểm, quả thật là nguy hiểm Nếu như còn tiếp tục Không chỉ là đứa bé trong bụng gặp nguy hiểm Mà ngay cả bản thân Lam Duệ cũng sẽ Là có ý gì Lăng ngạo lạnh lùng nhìn hai người Biết rất rõ hàm ý trong lời nói của bọn họ Nhưng cứ nhất quyết phải hỏi lại Hành động tự lừa mình dối người Lúc này cũng chẳng ai để ý Hai tay của Âu Liêm nhuốm đầy máu Nặng nề nói Lập tức chạy đến bến cảng gần đây Chúng tôi phải nhanh chóng tiến hành giải phẫu thôi Lúc này, anh mặc kệ lời nói của mình có phải đang ra lệnh cho lăng ngạo hay không, dẫu sao thì bọn họ vẫn là người hiểu rõ mức độ nặng nhẹ hơn ai hết. Quân hạm chạy với tốc độ cực nhanh, sau khi Vân Thanh và Âu Liêm làm xong các biện pháp sơ cứu tạm thời, quân hạm đã cập bờ. Hai nhà Lam Lăng nhận được tin tức, hiện giờ đang canh giữ ở vùng lân cận bến cảng Thượng Hải. Đối với nhóm quân hạm bỗng nhiên xuất hiện, dĩ nhiên là dẫn tới chấn động không nhỏ, nhưng rõ ràng là cả hai nhà cũng chẳng thèm bận tâm. Lấy tốc độ cực nhanh Chạy đến bệnh viện gần nhất Vân Thanh và Âu Liêm lập tức Thay áo vô khuẩn Trực tiếp đi vào phòng giải phẫu Thời điểm cửa phòng giải phẫu Chậm rãi khép lại ngay trước mắt Thân hình cao lớn vạm vỡ của lăng ngạo Đột nhiên run lên suýt chút nữa đứng không vững Anh hai Lăng tuyết hét lên Vội vàng chạy đến đỡ lăng ngạo Cô thật khó mà tin được Anh hai luôn lạnh lùng ngạo nghễ Giờ khắc này lại tỏ ra bất lực Không ngờ chị hai lại quan trọng đối với anh ấy đến như vậy, điều này thật sự làm cho bọn họ kinh ngạc. Lăng Ngạo phẩy tay, lạnh lùng nói, anh không sao. Đúng, chẳng những anh không có việc gì mà anh còn tuyệt đối không cho phép cô xảy ra chuyện. Trong phòng giải phẫu, toàn bộ ca mổ đều là do Vân Thanh và Âu Lâm tiến hành, những vị bác sĩ khác trong bệnh viện chỉ có thể đứng quan sát một bên hỗ trợ. Làm dậy được gây mê, mặc dù ngủ miên man nhưng vì trước đó bị chấn động quá mạnh, Ngay cả khi ngủ say mà chân mày vẫn nhíu chặt tại chỗ An toàn là trên hết Cuối cùng Vân Thành quyết định tiến hành sinh mổ Mặc dù trái với dự tính trước kia Nhưng kế hoạch biến hóa khôn lường Chỉ có thể căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định 3 năm sau Tại casino ở Las Vegas So với những vị thanh niên, trung niên và người già đến để đánh bạc Bất thình lình xuất hiện ba đứa nhóc con Rõ ràng là làm cho tất cả dân cờ bạc Ở đây đều vô cùng sừng sốt Chẳng lẽ hiện giờ Casino tại Las Vegas Cũng tiếp đại mấy đứa con nít chừng 3-4 tuổi Răng còn chưa mọc hết ư Hỏng bét Tại sao ba ông chủ nhỏ này lại đến đây Mong mong nhanh đi thông báo với đương gia Ở trong phòng điều hành Nhân viên quản lý vô tình liếc mắt Nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của ba cậu nhóc Sắc mặt lập tức biến đổi Vội vàng kêu người đi thông báo với đương gia Một người khác sắc mặt cũng rất khó coi, nói đúng hơn thì anh ta đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đường ra, đường ra không có ở đây, chẳng phải sáng sớm nay đường ra đã rời khỏi nước Mỹ rồi sao, không phải là ba đứa ác ma kia nhân cơ hội đường ra đi vắng cho nên mới cố tình đến đây làm như vậy đó sao. Vậy thì trạch thiếu ra hoặc là dù thiếu ra, tóm lại là kêu ai đó đi, làm ơn đi. Người nói chuyện trước đó lấy điện thoại ra nói thầm, nếu như hai người này cùng vắng mặt, không phải là muốn lấy mạng của bọn họ sao? Rõ ràng anh ta đã quên, Vân Trạch luôn luôn là người đi theo bên cạnh đương gia của bọn họ, một tức cũng không rời. Đương gia không có ở Mỹ, dĩ nhiên là Trạch Thiếu Gia thân ái, cũng không có mặt ở đây. Khi bọn họ vừa gọi điện thoại được cho johan Thiếu Gia, lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Trên màn ảnh, ba tên ác ma tí hon lại bắt đầu trêu đùa người khác. Cũng may còn có người đang nhanh chóng chạy đến. Liễm rực, tại sao chúng ta phải đến đây? Chơi chẳng vui tí nào. Ba cậu bé con giống nhau như đúc, dáng vẻ yêu kiều khiến người ta khó mà rời mắt. Nhất là mấy cái tư thế ông cụ non, khiến những tay cờ bạc. Đang tập trung trên sòng bài, cũng khó mà rời mắt. Nhất là mấy cái tư thế này, nhìn trông thật là kỳ diệu. Lúc này cũng không kiềm lòng được, rời tầm mắt nhìn ba cái tên tiểu quỷ, chỉ cao đến chừng đầu gối của bọn họ. Mẹ không có ở đây. Vất vả lắm, chúng ta mới có thể lẹn ra ngoài chơi. Đương nhiên là phải đi tới nhiều nơi rồi. Liễm tranh, em nói có đúng không? Trên lý thuyết, Liễm Dực nói rất đúng. Nhưng trên thực tế, Liễm Vũ, em có phát hiện không? Bây giờ chúng ta nhìn như là cái gì? ba đứa nhóc đứng ở trong đám người thảo luận sôi nổi như thật ba cậu bé giống nhau như đúc to nhỏ trò chuyện quả thật giống như là đang soi gương cậu bé đứng dựa lưng vào bên phải không hiểu gãi gãi đầu như cái gì cậu bé đứng giữa chỉ ngón tay mũm mỉm hướng lên sông mũi đẩy một cái mở to đôi mắt tròn xoe như con khỉ nhìn động tác này cậu bé bên trái tên liễm vũ tay run run chỉ vào cậu bé đứng ở giữa kêu lên liễm chanh Em và anh nói với nhau bao nhiêu lần rồi Không cho anh học động tác của mẹ mà anh vẫn học Liễm tranh vừa mới để tay xuống Nại lại nâng lên một lần nữa Nhẹ nhàng quét mắt sang liễm vũ Đang hét trói tay Trên lý thuyết em đã từng nói như vậy Nhưng trên thực tế anh cũng không đồng ý Cho nên câm miệng của em lại Đừng có gây ồn Liễm tranh anh nói lại Anh nói ai gây ồn Ai nói thì là người đó Bà đứa bé này đáng yêu, thật thật là yêu thích Một người phụ nữ trung niên đứng quan sát bọn trẻ một hồi lâu Mở to miệng cười ha hả không ngừng Hai đứa bé vốn còn đang gây gỗ Cộng thêm một cậu bé khác đang đứng bên cạnh xem trò vui Bất chợt quay khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu sang Nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kỳ lạ Đồng thanh quát lên Này, cái bà cô xấu xí kia Nói gì, cũng dám mơ ước để bản thiếu gia sao Xấu xí là bà cô xấu xí Người phụ nữ vốn đang há miệng cười to Gương mặt lập tức cứng đờ Cho dù yêu thích như thế nào đi chăng nữa Nhưng mà đối mặt với mấy tên tiểu quỷ này Khiến cho bà ta mất hết thể diện Trước nhiều người như vậy Ai ai cũng chẳng vui lòng Mấy đứa tiểu quỷ muốn chết sao Theo thói quen Liễm tranh đẩy sống mũi một lần nữa Gật đầu Trên lý thuyết mà nói Muốn tìm chết thì cũng phải tìm nhìn người mà tìm chứ Trên thực tế không đúng người mà thời gian cũng sai, cho nên bọn tôi tính là chưa đi tìm chết. Liễm Tranh, em không cho anh học theo mẹ. Liên Vũ quay mặt sang, trừng mắt liếc cậu bé một cái, sau đó chỉ vào người phụ nữ, giòn dã quát lên, bà cô, người xấu xí, bà nói ai tìm chết, bà mới là người tìm chết, cả nhà của bà luôn ta cũng dám nói với bản thiếu gia như vậy. Bản cẩn thận bản thiếu gia đánh bà chết cả nhà cũng không nhận ra. Người xung quanh hít vào một hơi. Cậu bé con này đúng là kêu ngạo. Phải biết rằng những người đến đây, ai mà không có tiền của trong tay. Thế nhưng lại không biết kiểm soát chiếc miệng nhỏ của mình. Liễm rực bắt đầu. Mẹ nói rồi, đối với những người không tính trọng mình, đầu tiên là cắt lưỡi bọn họ. Sau đó là rút tay, cắt gân. Cuối cùng là đến cái gì nhỉ? Cuối cùng thì trực tiếp giết chết Liễm dực vui mừng gật đầu cái rụp Cơ thể nhỏ bé của ba tiểu quỷ cứng đờ Xong rồi Ma quỷ tới Đằng sau lưng Vang lên tiếng vang Cười rộ Con nói thử xem Nguyệt nói như thế từ bao giờ Tiểu quỷ Đứng thẳng Quay đầu Ba con tiểu quỷ còn đâu cái dáng vẻ kêu căng như lúc trước bây giờ đang run run rẩy rẩy khiến người ta bật cười cậu thanh niên tóc vàng khôi ngô Tuấn tú khoanh tay đứng trước mặt bọn chúng cười như không cười nhìn ba cái tên tiểu quỷ Nguyệt chân trước vừa mới đi chân sau các con đã chuồn êm cái lá gan càng ngày càng lúc to ra rồi đấy chú Johan không cần phải nói Johan cười cười khoát tay khẽ ra hiệu cho người đến ôm lấy ba đứa đầu sò quấy rối Nguyệt nói trong khoảng thời gian này Cô ấy không có ở đây Rất nhớ các con Vì không muốn phải xa nhau quá lâu Nên quyết định mang theo các con ở bên cạnh Yên tâm Không chỉ là mẹ Mà còn có cả cha của các con nữa Tin rằng các con cũng rất nhớ anh ta Có đúng không? Bà đứa nhóc con Vừa nghe sẽ đến được ở chung một chỗ với mẹ Vui vẻ ra mặt Nhưng mà lời sau đó của Johan Lại khiến cho nụ cười trên mặt bọn chúng lập tức cứng đờ Còn có cha, còn có cha chuyên môn đi giành mẹ với bọn chúng Không thể được hay không Này, cậu là người nào? Ba đứa tiểu quỷ này xị nhục người khác như vậy Cậu... Người phụ nữ còn muốn nói thêm gì đó Nhưng là bị đôi mắt Màu vàng nhà quỷ dị kia nhìn thẳng Bất thình lình, liền im bặt Muốn nói gì cũng không dám nói nữa Ánh mắt tuyệt đối rất đáng sợ Johan lạnh lùng, quét mắt nhìn người phụ nữ Không hiểu chuyện kia Cũng không quay đầu lại Rời khỏi sòng bạc Địa bàn nhà họ Lam Không phải là nơi ai cũng có thể dương oai Này Người đó là ai Ánh mắt Người hiểu chuyện ở bên cạnh Lắc đầu nói Lá gan của cô cũng không nhỏ đâu Ba vị thiếu gia nhà họ Lam Mà cũng dám đắc tội Trên địa bàn nhà họ Lam Nếu như cô nói dư ra thêm một câu E rằng chẳng còn nguyên vẹn mà đứng đây đâu Địa bàn nhà họ Lam Ba vị thiếu gia nhà họ Lam Đúng, ba đứa trẻ tinh quái kia chính là ba bảo thai mà Lam Duệ đã khó sinh trên biển 3 năm trước, sau đó phải chuyển đến bệnh viện để sinh non theo phương pháp giải phẫu, bình an mà sinh hạ ra ba đứa trẻ. Theo thứ tự là Lăng Liễm Dực, Lăng Liễm chanh và Lăng Liễm Vũ. Ba đứa bé con này hiện tại quả thật có thể được xưng tụng là ma đầu nhỏ. Người có thể chế ngự ba tiểu quỷ, ngoại trừ mẹ mà bọn chúng yêu thích nhất. Đối với cha, luôn xem bọn chúng là tình địch, lúc nào cũng đi dành mẹ thân yêu với chúng, thì chỉ còn lại vân trạch phúc hắc, dô quỷ dị. Riêng những người khác thì đều cưng chiều ba đứa tiểu quỷ này. Đến tận xương tủy. dĩ nhiên là chỉ những bọn, những khi bọn chúng được những người đó bao che mới dám làm mưa làm gió, ba đứa bé con thật là tiểu quỷ. chương 94, mang theo ba đứa bé nghỉ dưỡng. Tại đảo Mandeville, một trong một căn tròi nằm ở trên mặt nước xanh biếc, một người phụ nữ khoát lên mình chiếc sườn sáng màu lam nhạt, khiến vóc dáng thon thả, mị hoặc hiện lên không sót một điểm nào. Vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống hai bên thái dương, phía sau dùng một cây châm ngọc sáng lóng lánh, cố định lại. Lúc này cô đang nằm tựa lưng trên ghế rửa, chiếc kính dâm thật to che khuất đôi mắt. Hai bàn tay trắng nõn đặt lên trước bụng bằng phẳng, hô hấp đều đều dường như là đang say ngủ. Vừa lúc đó, cánh cửa gian phòng ở sau lưng cô chợt mở rộng, ba đứa bé giống nhau như đúc, ráo rác mò đến từ phía sau. Khi ba cậu bé vừa nhìn thấy người phụ nữ nằm ở đó một mình, sáu con mắt trong phút chốc lóe lên ánh sáng mờ rực rỡ. Ba đứa nhóc nhìn thoáng qua nhau, rón rén đến gần người phụ nữ đang nằm trên ghế dựa. "Mẹ, ngủ thiếp đi." "À, hình như vậy, xem chừng là ngủ được một lúc rồi." Hiếm khi cha không có ở đây, tại sao mẹ lại ngủ sớm như vậy? Ba đứa nhóc con nằm bên cạnh người phụ nữ, lấy hai cánh tay bé xíu béo mập trống cằm, bất mãn bĩu môi. Từ sau khi bị chú Johan ném tới chỗ của mẹ, ngoại trừ có thể ngắm nhìn mẹ từ xa, bọn chúng cũng không làm gì được cả. Miễn là nơi nào có cha, bọn chúng đừng nghĩ đến việc tới gần mẹ. Suốt một thời gian dài như vậy, chỉ có thể nhìn, không thể đến gần, cảm giác như thế chẳng thể tốt chút nào. Khó khăn lắm hôm nay cha mới bận công chuyện rời đi Ai biết đâu mẹ lại nhàn nhã nằm để ngủ một mình Mấy đứa nhóc con Các con lại đang mưu tính cái gì Người phụ nữ vốn đang nằm trên chiếc ghế Lúc này chợt cười khẽ Lời nhát ngồi dậy Đưa tay lấy xuống chiếc kính dâm che khuất nửa gương mặt Trong khoảnh khắc Chiếc kính dâm vừa được lấy xuống Đôi mắt đen sáng loáng như sao trời Lập tức hiện ra Mỉm cười nhìn ba đứa nhóc đang vây quanh người cô Dung Mạo xinh đẹp Cùng với ba đứa bé bên cạnh cô Cũng có sáu phần tương tự Lam Duệ vươn tay ôm lấy cậu bé Ở gần nhất đứng lên cười treo Liễm rực con nặng Mẹ sắp đi không nổi rồi Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Sau đó liền đặt cậu bé xuống Đứa bé ba tuổi không ngờ lại nặng như vậy Hôm nay không phải là không ôm nổi Mà là có ba đứa ôm đứa này Thì hai đứa còn lại trong lòng Sẽ cảm thấy không công bằng Ba năm trước may mắn sinh hạ Ba đứa bé này, mẹ tròn con vuông, chỉ mới trước mắt một cái mà đã lớn nhanh như vậy. Cô cũng đã 27 tuổi, chuyện ba năm về trước, mặc dù cô không truy cứu, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ giả vờ như không biết, ngây ngốc để mặc cho người ta chém giết. Ba năm, cô giày công sắp đặt, cũng đã đến thời điểm phản kích. Một lát sau, những người đang chơi đùa trên bờ cát, Lên nhìn thấy ba đứa bé con dễ thương y như nhau Chạy lăng quăng đằng trước Một người phụ nữ phương đông mặc chiếc sườn sám màu lam nhạt chạy theo phía sau Ngoại trừ người phụ nữ phương đông xinh đẹp không gì sánh được ấy Còn có vài người đàn ông với phong cách khác nhau đi theo Nhìn dáng vẻ thì cũng đủ biết nhóm người này không phải là người bình thường Những người thông minh một chút cũng biết cách xa đám người kia Cho dù không thì ít nhất cũng biết Không thể đắc tội với bọn họ Vân Trạch ho nhẹ một tiếng Phân biệt tình huống đi lên Chỉnh trang lại nét mặt Nghiêm túc nói Là phía net. Tập đoàn phía net có chút động thái thưa làm chủ Sáng sớm hôm nay Lăng thủ lĩnh nhận được tin tức Nhóm quân súng ống trị giá 13 tỷ 200 triệu Được vận chuyển về Ấn Độ Gặp phải công kích Không rõ từ đâu Tổn thất cũng có chút nghiêm trọng Nếu chuyện chỉ có như vậy, Lăng thủ lĩnh cũng sẽ không đi sớm. Nhưng trên thực tế, chuyện này vẫn chưa kết thúc, ngoại trừ số vận chuyển hàng. Những thế lực địa phương ở Ấn Độ, miễn là thuộc về nhà họ Lăng, đều bị đà kích. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Lăng thủ lĩnh không thể không về trước để giải quyết. Lúc hai người nói chuyện, một trong ba đứa nhóc, Liễm Vũ, bỗng nhảy lên bên người của Lam Duệ. Lam Duệ khom lưng bế liệm vũ lên, thơm nhẹ vào gò má mập phì của thằng bé, quay sang nói chuyện với anh. Ba năm, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tin rằng bọn họ cũng như vậy. Từ đó đến nay không làm chuyện gì cả, chỉ là đang chờ thời cơ. Đến khi thời cơ chín mùi, dĩ nhiên là phải bắt đầu rồi. Liệm vũ chớp chớp đôi mắt tròn vo, nhìn rất giống với đôi mắt to của Lam Duệ. Nghiêng đầu nhìn cô Cậu bé biết mẹ mình không hiền như cái vẻ bề ngoài Rõ ràng bây giờ là mẹ đang cười Nhưng vẫn khiến cậu bé cảm thấy một cỗ lạnh lẽo trôi lên từ dưới lòng bàn chân Ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo Còn có hưng phấn Cậu bé rất muốn biết Mẹ tính đối phó với người nào Ai lại xui xẻo như vậy Đi học tới mẹ chứ Làm dệ ôm liễm vũ Đi về phía trước mấy bước Nhìn mặt biển mênh mông bát ngát Giữa đôi mắt đen lé lên một tia sắc lạnh Mà rất dễ nhận thấy Thời cơ tôi chờ đợi quả thật đã tới Vân Trạch cười nhạt Không nói Thật sự nhẫn lại một thời gian dài như vậy Cũng nên đến thời điểm phản kích Không chịu Mẹ và chú Vân làm nói cái gì Rõ ràng là chơi đùa với tụi con Sao lại làm chuyện công việc Bị bầu không khí giữa hai người Làm cho không thoải mái Liệm Vũ xoay xoay đôi mắt to Ôm lấy cổ của Lam Duệ rầu môi bất mãn trách móc Lam Duệ mỉm cười, lắc đầu một cái, điểm lên chóc mũi của thằng bé. Được, mẹ chơi với các con. Vừa nhấc chân lên thì mấy người đàn ông nhất loạt, nhìn rất kỳ quái bất chợt vây quanh. Hoàng hôn buông xuống, khi bầu trời vừa lấm tấm vài ánh sao, Lam Duệ ôm một cậu nhóc vào trong ngực. Hai tên nhóc còn lại cũng được Vân Trạch và johan ôm lấy. Đoàn người lên máy bay, hướng về phía Hồng Kông. Đem bà tên nhóc chơi đùa mệt mỏi vào trong một căn phòng tách biệt, đặt lên chiếc giường mềm mại. Sau khi đắp một tấm chăn mỏng lên cho bọn chúng, Lam Rệ mới đi ra ngoài. Bởi đây là máy bay tư nhân, ngoại trừ có chừng 10 ghế ngồi, những món đồ trang trí bên trong đều trông giống như một căn phòng ở trên mặt đất. Nhận lấy ly rượu mà Johan đưa tới, ưu nhã đặt lên môi, uống một hớp, ngẩn đầu nhìn Vân Trạch ngồi ở phía đối diện, đang cúi đầu gõ gõ chiếc máy tính bảng. Vừa qua chiếc ly cao cổ trong tay, cũng không vội mở miệng. Johan chớp đôi mắt màu vàng nhạt, lóe lên ánh sáng mê người, gẩy mấy sợi tóc vàng chấm vai, không hiểu nhìn Lam Duệ. Hơn 3 năm, người thông minh như Johan đã sớm trở thành trợ thủ đắc lực của Lam Duệ, nhưng dã tính vẫn tồn tại như cũ, nói đúng ra, mặc dù hiện giờ về cơ bản hắn đã hiểu hết mọi thứ, Duy chỉ có sự sợ hãi khắc sâu vào tận linh hồn đối với lăng ngạo Lam Duệ và Vân Trạch. Là vẫn không thể thay đổi Không thể không nói Lam Johan và ba tên nhóc kia đều cùng một dạng Chỉ có điều ba đứa kia cũng sợ hắn mà thôi Người của hai nhà Lam Lăng đều rất rõ Vì ha, cả hai nhà này Có bốn người không thể chọc vào Ngoại trừ hai vị chủ nhân đương nhiệm Còn lại là hai trợ thủ đắc lực nhất Bên cạnh Lam Duệ Những người được Lam Duệ tin tưởng nhất Vân Trạch và Johan Vân Trạch là nhân vật nham hiểm phúc hắc điển hình Đôi khi, nhân lúc người ta không để ý đã ra tay lúc nào không hay Cho nên, bị liệt vào danh sách những nhân vật nguy hiểm Còn Lam Johan thì tính tình cổ quái, khó thuần phục Mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thua kém gì ba người kia Cũng chỉ có ở trước mặt của Lam Duệ Hắn mới tỏ thái độ vô hại như vậy Khiến những kẻ chịu không ít đau khổ Từ hắn phải tức đến sôi gan À, Vân Trạch Leia Jennifer, anh biết cô ấy mấy năm rồi Bầu không khí vốn yên tĩnh chợt vang lên câu hỏi nhàn nhạt, nhạt đợm chút nghi vấn của Lam Duệ. Kinh ngạc ngẩng đầu, Vân Trạch không nghĩ rằng Lam Duệ sẽ bất chợt cảm thấy hứng thú đối với người như vậy. Quan trọng hơn là Lam Duệ không phải là loại người thích xen vào việc của người khác, đối với những chuyện còn mơ hồ, cô luôn muốn thăm dò rõ ràng trước khi biểu hiện nó ra bên ngoài. Lần này, Lam Duệ hỏi đến, nhất định là Laia Jennifer đã gây ra chuyện gì. Là hơn 10 năm trước, hợp tác học tập ở Dubai. Lam Duệ nhếch môi nói... Dạo gần đây... Động tác của cô ta hơi nhiều... Vân Trạch... Anh hiểu chưa? Nét mặt... Của Vân Trạch biến đổi... Anh mơ hồ cảm thấy... Hình như trong lời nói của Lam Duệ... Có ý gì khác? Xem ra... Anh phải bỏ một chút công sức... Điều tra về thân phận... Của Laia Jennifer một fan... Cho đến tận bây giờ... Anh mới chỉ biết sơ sơ... Đại khái là Laia Jennifer... Hình như có dây mơ dễ má gì đó... Với tập đoàn phê Mà anh cũng không điều tra sâu thêm nữa. Nếu mà Lam Duệ đã nói như vậy, Rõ ràng cho thấy, Nhất định là cô đã nắm giữ tin tức gì đó mà anh không biết. Môi mỏng mân thành một đường thẳng, Vân Trạch đứng lên cúi đầu. Thuộc hạ sẽ mau chóng tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho Lam Chủ. Hy vọng như vậy. Lam Duệ quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng sau lưng, Hơi hé mở, hư nhẹ một tiếng không rõ ý vị. Mà trong phòng, Ba tên nhóc đang trâu đầu một chỗ, ngồi trên tấm chăn mỏng bị vén thành một nùi, tiến hành hội nghị tam phương thần bí. Leia, Jennifer, ai vậy? Là tình nhân mà cha nuôi ở bên ngoài? Liệm vũ nâng cằm nháy đôi mắt to đầy vẻ nghi ngờ, đem cái tên vừa nghe lén được, ở bên cạnh cửa hỏi ra. Bộp một tiếng, liễm Dực sao anh lại đánh em? uất ức còng môi, liễm vũ bất mãn. Thiếu chút nữa thì nhảy bật dậy Một cái tát vừa nãy của liễm dực Cũng không một chút lưu tình Lại còn đánh vào trên đầu thằng bé Tức thời hai mắt của liễm vũ liền ngân ngấn nước Một lát sau Đang lúc hai đứa nhóc còn ở trên giường ra vẻ khó hiểu Liễm tranh lại nhanh chóng chạy đến bên giường Dùng hết cả tay chân bò lên Trịnh trọng nói Bây giờ chúng ta đang ở trên mặt biển Nếu như ném liễm vũ xuống từ nơi này Vừa đúng là mồi cho cá mập Về phần, rốt cuộc là cá mập trắng hay cá mập thường đều phải dựa vào địa vị trí địa lý, trên lý thuyết Chờ một chút, liễm dực không khách khí, cắt đứt mấy lời nói làm nhảm của cậu nhóc, khó tim, nhìn chầm chầm vào em mình Em đừng có nói bệnh, ở đây là trời cao, ở trên tầng mây, làm sao liễm tranh em thấy được là lục địa hay là biển bà đứa nhóc cứ cãi nhau ẩm ý lên như vậy Tại đại bản doanh nhà họ Lăng, sáng sớm tinh mơ, Lăng lão ông liền nhận được tin tức, chắc trai bỏ bối sắp trở về, vội vàng chờ ở nhà từ sớm. Cụ cố, ông nội, bà nội, ông bác cả, bà bác cả, ông bác ba, bà bác ba, ông bác tư, bà bác tư, bác cả, chú ba, cô tư, chú năm, cô sáu, cô út khỏe. Quay đầu Kéo cô trở về phòng. Lăng ngạo nhíu mày nhìn cô, đáy mắt gận vài tia máu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mi mắt của Lam Duệ. Quả nhiên, anh không nên để ba cái con tiểu quỷ làm người ta thấy ghét kia ở bên cạnh cô. Mới không gặp một chút, hình như lại gầy đi mất rồi. Vừa nghĩ tới ba tiểu quỷ kia dày vò cô. Đôi mắt lạnh lẽo của Lăng Ngạo híp lại đầy nguy hiểm. Liếc mắt, nhìn thấu tâm tư của anh, Lam Duệ nhoèn miệng cười dịu dàng hai tay ôm chặt lấy hồng anh cọ cọ đầu vào lồng ngực cường trắng ngáp dài chơi cùng các con cả một ngày cả đêm ngồi trên máy bay trở về đúng là hơi mệt lăng ngạo ngủ ve một lát đáy mắt của anh tối sẩm lại nhưng cô thấy cô đang lim dim ngủ ánh mắt dần trở lại bình thường đưa tay gỡ cây trầm lam ngọc ở sau đầu cô ra mái tóc màu đen dài thoáng chốc buông xuống như thác khom lưng ôm lấy cô đặt lên chiếc giường mềm mại Lăng Ngạo nghiêng người Nằm ở bên cạnh Tay phải ôm lý eo Để cô thoải mái nằm vào trong lòng anh Làm dệ buồn ngủ Nháy nháy mắt Ý thức dần dần trở nên mơ hồ Nhìn dáng vẻ nũng nịu của vợ yêu Đang nằm ngủ trong ngực Đáy mắt của Lăng Ngạo ánh lên tình cảm Dịu dàng Làn môi cong Khẽ nhách Gương mặt lạnh lùng cũng dịu đi không ít Nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra lần này Đáy mắt đượm vẻ yêu thương của lăng ngạo Thoáng chốc bị lo âu phủ kín chương 96 Phòng 3 gần tới Sau 10 giờ tối Ba tên nhóc đã được ăn uống no nê Theo quy tắc là lên giường đi ngủ Như thường lệ Cứ mỗi đêm vào thời gian này Làm duệ sẽ tới phòng của bọn chúng Sau khi chờ bọn chúng ngủ thiếp đi Mới rời khỏi Nhưng tối nay từ 9 giờ đợi một chút đến hơn 10 giờ, ba cái đứa nhóc con ôm gối ôm, ngơ ngác nhìn nhau, sao giờ này mẹ còn chưa đến. 10 giờ rưỡi, đợi tới đợi lui không thấy làm dợi đến, một trong ba cái tên siêu quậy, Liễm Tranh lại bắt đầu dở công phu nói nhảm. Chỉ thấy thằng nhóc ôm chiếc gối bé xíu của nó, cúi thấp đầu ngồi ở một bên, nhỏ giọng thầm thì, mẹ tức giận rồi. Nhưng tại sao lại tức giận, chẳng lẽ mình chọc mẹ tức giận, khẳng định là không phải lỗi của mình. Nhưng mình đây thông minh, biết điều như vậy, mẹ thích mình nhất, làm sao mà tức mình được. Phải là liễm dực và liễm vũ, đúng không? Nhất định là như vậy, chỉ có hai tên ngu ngốc kia mới có thể chọc cho mẹ giận hết lần này đến lần khác. Nếu mà như vậy, không phải là mình vô tội sao, mình là người vô tội bị liên lụy, hẳn là phải được mẹ thông cảm, mẹ nên dỗ rành mới đúng. Đúng rồi, mình phải nói cho mẹ biết Không tuân thủ cam kết với trẻ con Đây là chuyện cực kỳ gây tổn thương Đối với tâm hồn mong manh dễ vỡ của trẻ nhỏ Người lớn phải biết giữ lời hứa Thế thì mới có thể làm tấm gương cho bọn nhỏ Cho nên tất cả đều là lỗi của mẹ Không có liên quan gì đến mình Đúng đúng, đúng là như vậy Liễn tranh Liễm vũ nhớ mày nhẹ giọng kêu lên À, xin lỗi, là lỗi của anh Không phải lỗi của mẹ Anh phải đi nhận lỗi với mẹ Nói xong Liễm tranh buông gối nhỏ trong tay Tay ngắn chân ngắn bò xuống giường Nếu không phải khả năng dự đoán của liễm vũ rất tốt Nhanh tay bịt miệng liễm dực Lấy tính khí của ông anh cả Nghe thấy liễm tranh nói những lời như vậy Đã sớm dơ cả chân mà đạp Hiện tại không thể nói chuyện Liễm dực chỉ có thể hung hăng chừng mắt Nhìn liễm tranh đang chạy lon ton về phía cửa Gầm thét ở trong lòng Cái gì mà gọi là mình thông minh biết đều, cái gì gọi là mẹ thích mình nhất, cái gì gọi là chỉ có hai cái tên ngu ngốc kia mới có thể chọc tức mẹ hết lần này đến lần khác. Liễm tranh kia đáng ghét. Lúc này, Vân Trạch và Johan đang đứng đó, chợt có điện thoại. Alo, tôi Vân Trạch nghe. Không biết rốt cuộc người bên kia đang nói gì. Nụ cười nhẹ trên mặt của Vân Trạch Cũng không giữ được lâu Dần dần bị thay thế bởi vẻ khiếp sợ và khó tin Đôi mắt trợn to co rút Đáy mắt lé lên một tia kinh hãi Tôi biết rồi Cậu ổn định bên đó trước Bây giờ tôi lập tức đi thông báo với Lam Chủ Được tôi hiểu Tôi và Lam Chủ sẽ mau chóng tới Ừ tốt Đã xảy ra chuyện gì vậy Johan cau mày hỏi một cách nghiêm túc Vân Trạch nhìn hắn với ánh mắt phức tạp Cúi đầu nói Chuyện còn chưa sẽ xác định Bây giờ tôi cũng không tiện nói Hay là chờ chắc chắn đi đã, cậu đưa bọn nhỏ về phòng, tôi đi thông báo với làm chủ. Đem mấy đứa nhóc đầy vẻ hiếu kỳ nhìn anh, giao cho Johan, quay người lại, sắc mặt của Vân Trạch trở nên rất khó coi. Nếu tin tức này là thật thì bọn họ nên đối phó như thế nào? Người đã biến mất 4 năm lại bỗng xuất hiện, người thân thiết nhất đối với làm chủ, làm chủ sẽ phản ứng ra sao nên làm như thế nào đây? Vị thiếu gia thứ tư nhà họ Lam, Lam Triệt trở về lần này đến tột cùng là vì cái gì. Chương 97: làm Triệt xuất hiện. Las Vegas, Mỹ. Hôm nay, bầu không khí khiến người ta lo lắng tràn ngập cả sòng bạc Las Vegas. Vân Trạch, Vân Lãng và Vân Vũ đã nhận được tin liền đến ngay, nhìn người đàn ông phương Đông Đang im lặng ngồi cách đó không xa Khiến cho hai người vừa nóng vừa lạnh Cổ họng dâng lên một cỗ chan trát. Một người đã mất tích những bốn năm Bây giờ lại dùng phương thức này Để xuất hiện ở trước mặt của bọn họ Khiến cho bọn họ nhất thời không biết Hiển lộ vẻ mặt như thế nào Vừa mới lúc nãy Họ đã báo cho Vân Trạch Tin rằng anh cũng đã báo cho Lam Chủ Ít nhất phải mấy giờ đồng hồ sau Mới có thể đến kịp Trước hết việc bọn họ phải làm bây giờ là ổn định người đàn ông này Không biết có phải là do ảo giác hay không Lúc Vân Lãng đối diện với người đàn ông Đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ Lại có chút quỷ dị Vân Lãng Cậu có cảm thấy hình như triệt thiếu gia Đã trở nên kỳ quái không Vân Lãng không nói gì Nhưng nghe thấy giọng nói khe khẽ của Vân Vũ ở bên tai Khiến anh không thể không nhìn thẳng vào vấn đề Xem ra không phải là do ảo giác Mà là có quả thật có kỳ quái thật chương 97 làm triệt xuất hiện Las Vegas Mỹ hôm nay bầu không khí khiến người ta lo lắng tràn ngập cả sòng bạc vân Lãng và vân Vũ nhận được tin liền đến ngay nhìn người đàn ông Phương đông im lặng ngồi cách đó không xa khiến cho hai người vừa nóng vừa lạnh cổ họng dâng lên một cỗ tràn trát. một người mất tích 4 năm lại dùng phương thức này để xuất hiện trước mặt bọn họ Khiến bọn họ nhất thời không biết Nên liệu hiển lộ vẻ mặt như thế nào Tính tình của Lam Triệt Mềm mỏng lễ độ Đối đãi với tất cả mọi người Đều nho nhã Tuyệt đối là không giống như là dáng vẻ bây giờ Chẳng thèm ngó ngàng tới bất cứ mọi, mọi thứ Ánh mắt lạnh lẽo Không có lấy một tia ôn hòa Phát hiện này khiến cho hai người Vô thức dừng bước chân lại Rất quỷ dị Hơn nữa không chỉ có một mình lan triệt Đột nhiên trở về Mà còn có thêm sự xuất hiện Của một người đi theo bên cạnh anh ta Trên người vô tình tỏa ra một thứ hơi thở Làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái Bước chân hơi khựng lại Hai người nhìn nhau Âm thầm gật đầu một cái Vân Vũ, Vân Lãng Tiếp tục đi về phía Lam Triệt Nhìn hai người đàn ông đang tiến về phía bọn họ Người phụ nữ vẫn dựa vào bảo vai Lam Triệt Đáy mắt thoáng qua một tia say mê Nhỏ giọng thò thẻ bên tay anh Triệt thiếu ra Anh nhìn thấy mấy tên đàn ông bên cạnh em gái anh xem Thật là người nào người nấy đều làm cho người ta mê muội Cũng khó trách Nhà họ Lam Quả thật là xuất xứ của trai thanh gái lịch Chưa nói đến Triệt và em gái của anh Chỉ nói đến bốn tên hộ pháp ở bên cạnh em gái anh thôi. À, bây giờ phải là năm. Đem bất kỳ người nào trong năm tên này ra ngoài đều trở thành hàng thượng hạn. Hay, ở bên cạnh em gái anh, quả là phí của rời. Triệt thiếu ra, anh cảm thấy có đúng hay không? Đôi con người lạnh lẽo của Lam Triệt đảo qua đảo lại, chậm rãi quay đầu, đột nhiên nâng tay phải lên, đẩy người phụ nữ đang tựa vào vai anh sang bên cạnh. Cút đi. Không biết vì sao Anh rất không thích có người nhắc đến em gái Ở trước mặt mình Rõ ràng không có một chút ấn tượng nào Nhưng lại đi bài xích nó Theo bản năng Bài xích tất cả những lời lẽ Có thể gây bất lợi cho cô em gái Đã không còn cái ấn tượng gì ở trong đầu Còn cái tên ái nam ái nữ kia Từ khi anh vừa mở mắt Liền đeo bám lấy anh Anh chán ghét cái người phụ nữ này Mà nói chính xác hơn Là đàn ông mới đúng Người ấy tên là Liz Khiến cho đáy lòng lạnh lẽo của anh Cũng không khỏi có cảm giác buồn nôn Khó chịu Bởi vì là không có đề phòng Gương mặt của Liz vừa bị đẩy Tức thì dấu ấn của 5 ngón tay hiện lên rõ trên gương mặt yêu dị tiếng vỗ tay thanh thúy Cùng với lời nói nhẫn tâm của Lam Triệt Khiến sắc mặt của Liz không nén được lửa lửa giận Một dòng âm u sôi trào nơi đáy mắt Cái tên đàn ông này Từ khi tỉnh lại Bất luận hắn có đối đãi với anh ta như thế nào anh ta đều làm ra vẻ chán ghét giống như nuốt phải ruồi khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi hắn đã chờ đợi người này một thời gian dài như vậy bây giờ chân chính ở trước mặt của hắn nhưng không thể động vào ai có thể hiểu cho tâm trạng hiện giờ của Liz ấm ức đến mức độ nào nếu như không thể động vào dẫu cho hắn mất hết kiên nhẫn dẫu cho hắn muốn ra tay mạnh bạo thì đại nhân cũng tuyệt đối không cho phép hắn động đến anh ta thật là còn mẹ nó đáng chết Lam Triệt lạnh lùng nhìn hắn một cái Sau đó nhìn sang người ngồi bên cạnh nãy giờ Vẫn không nói lời nào Chỉ đang cười khẩy Nhìn cảnh tượng vừa rồi Hai người kia là ai Khi nào thì Lam Duệ sẽ tới Ngoãn nặc hít mắt nhìn anh một cái Sau đó nhìn về phía người đàn ông Đang tiến đến gần bọn họ Nhàn nhạt giải thích Bọn họ là hai trong năm vị hộ pháp bên cạnh Lam Duệ theo thứ tự là Vân Lãn và Vân Vũ, riêng Lam Duệ theo như điều tra hiện tại vẫn còn đang ở Trung Quốc, muốn từ đó chạy đến đây ít nhất cũng phải cần 8 tiếng đồng hồ. Nó cái khác, trong vòng 8 tiếng này, bọn họ muốn gặp được Lam Duệ cũng là chuyện không thể. Có được câu trả lời mà mình muốn, Lam Triệt đứng lên, đi về phía hai người kia. Thời điểm lướt qua nhau, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, không sót một chữ truyền vào trong khoảng tai đang dần ù đi của bọn Vân Vũ. Nói với Lam Duệ, tôi chờ cuối. ấy. Vừa dứt lời, ba người kia đi theo phía sau anh, nhanh chóng rời khỏi sòng bạc Las Vegas. Không ai đoán ra được, mục đích bọn họ đến đây lần này, càng không ai có thể tưởng tượng ra được, rốt cuộc, Lam Triệt lại trở lên khác thường như vậy là vì sao? Khi Lam Duệ nhận được tin này, gần như ngay lập tức ngồi lên máy bay tư nhân, chạy thẳng đến Las Vegas. Còn ba đứa nhỏ nhìn mẹ mình vội vàng rời đi Nằm ở cửa sổ lầu 2 Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng ra sao Hai ngày trước Chơi cùng với ba đứa nhỏ Hơn nữa Còn ngồi máy bay cả ngày Đến tối Cũng không thể nghỉ ngơi Bây giờ lại mất một thời gian dài ngồi máy bay về Mỹ Cho dù thân thể có làm bằng sắt đá Cũng chịu không nổi Làm dễ mất hơn 8 tiếng đồng hồ Ngồi chuyên cơ Từ Hồng Kông về Las Vegas trước đó, Lăng Ngạo vốn dĩ tính đi theo cô, vì dẫu sao chuyện như vậy cũng rất là kỳ lạ, nhưng chỉ mới đưa ra quyết định, bên phía Nam Phi liền truyền đến tin khẩn, khiến cho Lăng Ngạo không thể không đích thân đến đó giải quyết. Trùng hợp như thế này khiến trong lòng cả Lam Duệ lẫn Lăng Ngạo đều vang lên một hồi chuông cảnh báo, thật sự là rất trùng hợp, khéo đến nỗi khiến người ta không thể không hoài nghi. Vừa mới xuống máy bay, Lại gặp phải vị khách bất ngờ Khiến Lam Duệ vô cùng kinh ngạc Nhớn mày Đồng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ áo màu vàng nhạt Lam Duệ che giấu vẻ mất kiên nhẫn nơi đáy mắt nhếch môi cười xã giao Andrew Tại sao anh lại ở đây Chẳng lẽ anh đang chờ tôi đấy à Vốn chỉ là nói đùa Ngờ đâu Nathan Andrew liền gật đầu khẳng định Đúng là tôi có chuyện muốn nói với cô xem như thế này, chiếc chút nữa nụ cười chợt đã trượt khỏi mặt của Lam Duệ, nhìn dáng vẻ của Andrew nghiêm túc như vậy thì không giống như là đang nói đùa. Cũng 3 năm rồi chưa gặp lại Andrew. Lam Duệ quan sát người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. 3 năm nay, có lúc cô cảm thấy ba đứa nhỏ kia thật nhức đầu nhưng khiến cho cô yêu đến tận xương tủy. Có đôi khi cô nghĩ đến việc sẽ gặp lại để nói lời cảm ơn với hắn. Người đàn ông sẵn sàng vươn tay vào thời khắc cô nguy nan nhất. Nếu như không nhờ có hắn, có thể cô sẽ không tìm được ba đứa con trai của mình. Tuy rằng bên cạnh đó cũng xảy ra không ít lục đục, nhưng đối với Andrew thì ít chí ít gì làm dạ vẫn cảm kích ở trong lòng. Thời gian 3 năm khiến cho Andrew trở nên điềm tĩnh, kín kẽ hơn xưa, không còn háo thắng, hiếu chiến như trước. Mái tóc bạch kim vốn vừa chấm vai Lúc này đã dài đến gần thắt lưng Buộc lỏng ở phía sau Càng khiến dáng vẻ của hắn thêm yêu mị Đôi con người màu xanh lục Không còn khiến người ta cảm thấy như nọc độc sắp phun trào Ngược lại lại dịu đi rất nhiều Gương mặt vốn anh Tuấn Sau ba năm thay đổi Quả thật làm cho hắn trở nên hấp dẫn lạ thường Lấy lại bình tĩnh Làm dậy khó hiểu nhìn hắn Bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn giải quyết Có chuyện gì chúng ta về rồi tán gẫu Nói xong, Lam Duệ liền nhấc chân đi ngay Đợi một chút Andrew lập tức kéo cánh tay của Lam Duệ Bên trong giọng nói cũng đượm một tia nóng nảy Điều này làm cho Lam Duệ vốn không vui Trong lòng lại tràn đập ngập những nghi vấn Dậy giãy cánh tay Lại tránh không được Bất đắc dĩ, Lam Duệ chỉ có thể dừng bước Xoay người nhìn thẳng vào hắn Andrew, tóm lại là có chuyện gì? Anh nhất định phải chọn cái thời điểm này để nói Nếu như không để ý đến thái độ khác thường của hắn ngày hôm nay Lam rể có lẽ đã sớm trở mặt Andrew sững sở Sau đó có một chút không nỡ buông tay cô ra Tôi biết cô vội vã chạy về đây như vậy Là vì cái gì Nhất định là chuyện của Lam triệt Có phải không Lam rể vừa nghe đến hai chữ nhạy cảm này Cảnh giác nhìn hắn Đôi mắt lóe sáng như ánh sao trời Lúc này lại càng thêm lạnh lẽo Cô không cần phải cảnh giác với tôi như vậy Tôi chỉ đến để nhắc nhở cô Bất luận Lam Triệt có nói gì Cô cũng không thể đồng ý Cô chỉ cần nhớ một điều Bây giờ anh ta không còn là Lam Triệt Mà cô từng biết làm Duệ Tôi chỉ có thể nói với cô đến chỗ này thôi làm Duệ Cô phải cẩn thận Tập đoàn Fianet không phải dễ đối phó Mà Lam Triệt mất tích một thời gian dài như vậy Cũng có liên quan đến bọn họ Lam cô Cô phải cẩn thận Nói xong những lời này Andrew liền dẫn người rời khỏi Lam Duệ đứng lặng giữa bãi đậu máy bay chống trải Mấy câu nói ấy không ngừng vang vọng ở trong đầu vậy Lam Triệt Lam Triệt Không còn là Lam Triệt của trước kia Phiền nét những kẻ đó Suy cho cùng đã xảy ra chuyện gì Giữa trỏng mắt đen thoáng qua một tia nguy hiểm Rốt cuộc là trong chuyện này có Còn có điều mà cô không biết Phiên nét, quả nhiên là bọn chúng dở trò quỷ, mục đích của bọn chúng đến cuối cùng là cái gì? Thật đáng chết. Bốn năm, anh em gặp lại nhau, dưới tình huống bình thường, hẳn là phải, phải kích động ôm chầm lấy, chứ không phải là rơi vào tình thế dương cung bạt kiếm phòng ngự như bây giờ. Đêm qua, Lam Duệ suy nghĩ tưởng tận, cuối cùng vẫn là chờ đến ngày hôm sau mới quyết định gặp mặt Lam Triệt. Theo như những gì mà Vân Lãng và Vân Vũ báo cáo, Lam Duệ biết Andrew không nói dối, rất rõ ràng, anh ta có ý muốn nhắc nhở cô vậy. Mặc dù không rõ anh ta lấy được tin này từ đâu, nhưng cô lại vừa nợ anh ta một tấm chân tình. Ngày hôm sau, Lam Duệ ngồi trong gian phòng VIP của sòng bạc Las Vegas, nhìn thấy Lam Triệt đi vào, ngoại trừ ánh mắt thi thoảng đảo qua đảo lại, gương mặt từ đầu chí cuối vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt. Chiếc sườn xám màu đen theo hoa Mẫu đơn vàng vừa khít vẽ lên vóc dáng mảnh mai xinh đẹp của cô Mái tóc dài được cuốn cố định ra sau đầu Bởi một cây châm ngọc màu đen Hàng lông mi hơi phe phẩy theo nhịp điệu của chiếc quạt gỗ nằm trong tay Ban đầu vừa mới nhìn thấy lam triệt Cô liền rời tầm mắt Đối với những người sau lưng anh Ngay cả nửa con mắt cô cũng không thèm ngó tới Nụ cười nơi khóe miệng sâu xa vô cùng Khiến người ta nhìn thật sự không thấu Từ khi Liz vừa tiến vào, không hề trước mắt lấy một cái, nhìn đăm đăm vào vị nữ chủ nhân đang ngồi bên trên. Hắn luôn biết rõ rốt cuộc người phụ nữ kia có bản lĩnh gì, có thể khiến cho đại nhân cũng vài phần kính trọng, thậm chí còn vì cô ta mà không tiếc bất cứ thứ gì. bằng mọi giá, phải bắt Lam Triệt về. Vốn dĩ, chỉ biết được một chút tin tức trong tài liệu, hôm nay được chứng kiến tận mắt, khiến Liz cũng hiểu ra phần nào. Người phụ nữ như vậy, hỉ nộ không thay đổi, tâm cơ quá sâu nặng, thủ đoạn quá lợi hại, làm cho người ta liếc mắt. Vẫn luôn cho rằng, tình cảm giữa hai anh em, Lam Triệt và Lam Duệ, rất tốt, nhưng đó chỉ là tin đồn. Hôm nay, nhìn thấy thái độ, cổ lam duệ khiến cho kẻ rảo hoạt như Liz cũng không xác định được dẫu sao cũng là người đứng đầu hắc đạo thật sự sẽ vì lam triệt mà nhượng bộ điều này cũng không khỏi khiến cho người ta hoài nghi vô cùng nếu như đổi lại là hắn hắn sẽ nhất quyết không làm dùng tất cả những gì mình có trong tay để đổi lấy một người có thể sẽ đoạt quyền với mình không phải là rảnh rang quá, không có việc làm nên kiếm giặc dối ư? Coret đẩy mặt mắt kính gọng vàng lên sống mũi một cái, ánh mắt khẽ lướt qua trên người của Lam Duệ. Hắn biết được thủ đoạn của người phụ nữ tên Lam Duệ này, mặc dù vẫn chưa thấy mặt, nhưng thông qua những năm không ngừng đối phó với cô ta, lần nào cũng thua thiệt, đủ để nhìn ra thủ đoạn của người phụ nữ này sắc bén đến như thế nào. So với Lam Duệ, Coret càng hứng thú hơn. Với người có thể gọi là đệ nhất quân sư bên cạnh cô Thậm chí còn khiến cho tiểu thư Laya nhớ mãi không quên Thần thoại ở trong giới quản gia Trạch tư phí lạc đế tư Nói một cách chính xác là vân trạch của nhà họ Lam Nụ cười hoàn mỹ Tư thế thong dong ưu nhã Khó trách Cũng khó trách tiểu thư Laya lại lưu luyến hắn như vậy Người tới đều là khách Các người ngồi đi Lam Duệ mở miệng trước Nhưng một chữ cũng không nhắc đến Lam Triệt Ngược lại hất cầm Lẽ mắt ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống Thái độ của cô Khiến bọn họ cũng có chút bực mình Rõ ràng là bọn họ nắm trong tay lá bài chủ chốt Ngờ đâu Bây giờ lại giống như Đang nằm gọn trong tay của Lam Duệ Mặc kệ cô nhào nặn Từ đầu đến cuối Ánh mắt của Lam Triệt cực kỳ lạnh lẽo Chỉ khi nhìn thấy Lam Duệ Mặc dù trong mắt không có gì thay đổi Nhưng chỉ riêng anh biết rõ Đáy lòng của mình bỗng nhiên kích động liên hồi Anh biết Người phụ nữ dung mạo xinh đẹp Khí chất hơn người kia Chính là em gái lam dệ của anh Mặc dù trong đầu không có một chút ấn tượng nào Nhưng lại trong nhớ rất rõ trong tâm thức Vừa nhìn thấy cô Sự kích động vì vui sướng chợt dâng lên trong đáy mắt Làm sao cũng không lừa được chính bản thân mình Hết tập 20. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.